các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh thật là muốn đấm cho anh ta một cú thật đau không một cú còn chưa đủ đâu anh tự làm một băng đảng xã hội đen tổn thất mất 3 tỷ giờ không đền thì bao giờ mới đền hả em trai yêu quý của anh ơi anh nhớ không nhầm thì băng đảng này là bọn buôn bán heroin vũ khí và lừa bán phụ nữ anh chỉ là tay trời hành đạo đòi lại công lý thôi số tiền này anh không thể đền cho bọn họ mà dù anh có muốn Thì ông trời cũng chẳng cho đâu Nelson lạnh nhạt đáp Nelson Nửa giờ sau mà tôi không nhận được tiền thì Anh cắn chặt hai hàm răng lại rồi nói Anh chờ sau khi tôi về nước Đại nghĩa diệt thân đi Họa là do anh ta gây nên Thì tiền phải do anh ta đền rồi Ôi Em trai yêu quý của anh Đại nghĩa diệt thân á. Em quên là chúng ta đều cùng từ một bụng mẹ chui ra sao Em dám giết anh trai sinh đôi của em đây chính là đại nghịch bất đạo đấy Vậy thì anh chết quách đi Chẳng thèm đợi Nelson nói xong Thì Wanna đã điên tiết dập máy Dập máy xong thì anh mới cảm thấy hối hận Anh trước sau còn cần tới tiền của Nelson Không có tiền của anh ta Thì cũng đừng mong thoát thân Hơn nữa cũng đừng hy vọng Chúng sẽ thả chân chân Tất quả chỉ tại anh đã quá nóng này Đang tính gọi lại Thì bỗng điện thoại đã reo vang, Là đối phương chủ động gọi tới Điện thoại vừa kết nối Thì anh lập tức nghe được giọng của Nelson Wanda Không phải em bị bọn họ bắt đấy chứ Bằng công tự nhiên vô duyên vô cớ Em đòi tiền làm gì Em trai à Phong độ của em giảm sốt từ bao giờ vậy Thế mà cũng để cho bọn họ bắt được sao Thật làm cho anh thất vọng quá Anh đừng có mà đó Châm chọc tôi nữa có được hay không Anh nổi trận lôi đình Nếu anh không chuyển tiền Thì bọn họ sẽ giết em sao Câu hỏi quan tâm lại được nói bằng một chất giọng lạnh nhạt Nên chẳng hề giống như là quan tâm một chút nào Ngược lại như đang chờ xem kịch vui thì hơn Anh mong tôi chết lắm chứ gì? Wana cười lạnh Đừng nói thế mà Em nói thế làm tổn thương tình cảm của anh em chúng ta quá Nelson ôm lấy chiêm hiểu đường nằm ở bên cạnh Cười với cô một cái Ngắm vị hôn thê của mình mà trong mắt ngập tràn nhu tình mật ý Wana à, anh rất là thương em đó làm sao anh đỡ để cho chúng nó giết em được cơ chứ? Vị hồn thê của Nelson là chim hiểu đường và chân chân khá là giống nhau. Chỉ cần chim hiểu đường và kiều chân đứng cạnh nhau là thể nào cũng có nhiều người không hẹn mà cùng cảm thán. Nelson và Warner không hồ là anh em sinh đôi, ngay cả mắt nhìn vợ cũng tương đồng, đều yêu mấy bé Lolita ngây thơ ngơ ngốc và vụng về. Quả nhiên chính là gen di truyền mà. Thật là ghê tởm. Quả nàng cẩm thét làm rung chuyển cả căn phòng. Ba tỷ kia, rốt cuộc, anh có chịu chuyển không? Anh lười phải đuôi cóp với anh ta quá rồi. Ok, ba tỷ. Dù 3 ba tỷ để đổi lấy cái mạng nhỏ của em trai, thì còn lời có chán. Tuy nhiên ba tỷ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trong một thời gian ngắn, anh không thể gom góp ngay được. Em trai à, em thương lượng với bọn họ một chút đi. Cho anh trả góp có được hay không? Quả nắm chặt quà đấm. Thật sự rất muốn đấm cho tên anh trai khốn nạn kia mấy cố Bất kể anh dùng cách gì Nờ giờ sau tôi nhất định phải nhận được 3 tỷ Một đồng cũng không được thiếu Nếu không thì anh cứ phái người tới bắt đà Nhận xác của tôi đi Em à Sao em có thể nỡ thở ơ nhìn người bị đuổi giết Rồi đến nhận xác của em chứ Em cho anh là người nhẫn tâm như vậy sao Chỉ là 3 tỷ đô la thôi mà Em chờ anh đi Anh sẽ cho người truyền tiền ngay Thái độ của dân đột biến Hài, em có biết rằng anh thương em bao nhiêu không hả? Đạt được mục đích thì Quan Na nhanh chóng gập máy, hoàn toàn chẳng thèm nghe mấy câu làm nhảm rùi của ông anh tưng tửng kia. Tiền của anh, nửa giờ sau sẽ được chuyển tới. Bây giờ tôi có thể gặp chân chân chưa? Đợi chúng tôi xác nhận tiền đã được chuyển xong, thì mày điện hạ tự nhiên dẫn cô nhóc ấy về. Còn hiện tại chúng ta cứ chờ thêm một lát đã. Chờ đợi quả thực là rất phiền vước. Quan nà đi đi lại lại liên tục quanh phòng, mấy lần để gọi cho Nelson thúc giục anh ta. Kết quả là nửa giờ sau, Lạc Man vẫn chưa nhận được 3 tỷ đô la. Quan nà vội vàng lôi điện thoại di động toàn gọi cho Nelson, nhưng chưa kịp bấn nút thì điện thoại của Lạc Man đã reo lên trước. Hắn nếp nhìn di động xem tên người gọi, cầm điện thoại lên tiến ra hành lang nghe. Bởi vì cách xa âm lượng của Lạc Man rất thấp, anh chỉ có lợi thể lõm bõm nghe được vài câu. Như chắc chứ, hay nếu đây là yêu cầu của cậu thì tôi đồng ý. Lạc màn nói chuyện xong thì liền đến trước mặt của anh, bảo với anh rằng. Ngài không cần đền cho tôi 3 tỷ nữa. Dù tiền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net